Người viết thư không khiếu nại hay phản ánh tiêu cực mà chỉ bày tỏ mong muốn thực hiện đúng chức trách của một vị đại biểu đại hội đại biểu nhân dân, giám sát cơ quan hành chính và làm cầu nối giữa dân chúng với chính quyền. Điều này làm cao đồng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng bởi hiện nay vai trò của nhiều đại biểu trở nên hình thức thậm chí bị biến thành công cụ bảo vệ lợi ích cho một số người. Khi kinh tế Đình Lăng đã đi vào quỹ đạo cả đông nhận ra cần chân trọng tâm sang xây dựng chính quyền và nâng cao đời sống xã hội. Bước thứ này trở thành một cơ hội để thúc đẩy cải cách. Cả đông gọi trưởng ban Tiêu Phượng Minh đến trao đổi. Khi đọc thư, Tiêu Phượng Minh cũng xúc động và cho biết người viết cùng Minh Dương là một nhân vật lập dị nhưng có tư tưởng độc lập, thường xuyên chất vấn và giám sát cơ quan chính quyền. Trước đây, ở huyện Khê Dương, cùng Minh Dương cũng gây nhiều phiền toái cho lãnh đạo vì luôn đào sâu các vấn đề tồn động của cơ quan hành chính. Tuy vậy, cũng chính nhờ sự soi mói này mà công tác của huyện buộc phải cải thiện. Cả đồng đánh giá đây là kiểu người có tài có thể thúc đẩy các cơ quan hành chính nâng cao hiệu quả và tiêu chuẩn. Ông cho rằng không nên xem họ là phân tử gây rối mà là lực lượng quý giá giúp xây dựng nền đảng pháp chế nếu biết đối xử và sử dụng đúng cách. Chiều Phượng Minh hiểu rằng, Cả Đông tìm mình để bàn về vấn đề cải cách liên quan đến chế độ đại biểu nhân dân. Bức thư của Cùng Minh Sương đã nêu thẳng bất cập hiện nay. đâu số đại biểu chỉ tham dự hình thức, giờ tài lễ lệ và không thực sự đại diện cho dân. Việc Cùng Minh Sương không gửi thư cho Bí Thư huyện ủy Khuê Dương mà gửi thẳng lên Bí Thư Thị ủy cho thấy ý kiến của anh ta không được huyện ủy ủng hộ, thậm chí bị chèn ép. Cao Đông cho rằng những vấn đề của Minh Sương đều ra rất thực tế và sắc bén. Anh chất vấn mạnh mẽ, đại biểu nhân dân có thực sự hiểu dân, phản ánh tiếng dân và làm gì cho dân hay không? Hay chỉ là những người thành đạt trong nghề nghiệp đến hội nghị thì dựa tay lấy lệ, hoàn toàn không gắn bó với quần chúng. Cao Đông đặt nghi vấn về xu hướng đưa quá nhiều giám đốc doanh nghiệp vào Đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị. Trong khi những người thực sự đại diện cho dân lại thường bị xem là phiền phức, anh cho rằng cần có tiêu chuẩn rõ ràng, không phải cứ giàu có hoặc quan hệ tốt là được chọn làm đại biểu. Những quan điểm của Cao Đông khiến Tiêu Phượng Minh chấn động vì nếu thực thi sẽ đi ngược lại xu thế hiện tại của Ninh Lăng, nơi đang khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Tuy vậy, Cao Đông vẫn kiên quyết thảo luận sâu hơn và xem đây là cơ hội tốt để cải thiện cơ cấu đại biểu nhân dân, giúp chế độ này thoát khỏi hình thức và được dân thực sự hiểu ủng hộ. Cao đông cùng Mã Văn Phúc và Giang Hồng lái xe xuống Khuê Dương để âm thầm tìm hiểu thực tế về đại biểu cùng Minh Sương. Mặc dù phía viện phản ánh rằng cùng Minh Sương hay kích động quần chúng, thiết kiện tụng và mưu lợi cá ca nhân, Cao đông vẫn không đưa đang nhận xét mà quyết định tự quan sát. Khuê Dương là huyện kinh tế hàng đầu của Ninh Lăng, giao thông kết nối thuận lợi. Đoàn của Cao đông đến mà không báo trước, nhằm giữ tính khách quan, họ tìm được nơi cùng Minh Sương làm việc tại trấn Tiểu Bá, một trấn đông đúc thuận lợi quan sát. Nhóm cầu đồng cải trang bình thường và ngồi trong quán nước đối diện để theo dõi. Trong suốt một giờ, họ thấy cùng Minh Sương tiếp đón nhiều người dân, kiên nhẫn giải thích các vấn đề pháp lý, hướng dẫn người bị thương nhẹ cách giám định để yêu cầu bồi thường. Chỉ cách làm việc với cơ quan lao động khi bị thị trấn đùn đại trách nhiệm, tư vấn người dân thu thập bằng chứng ô nhiễm để gửi lên cơ quan môi trường huyện khi thị trấn không xử lý, cùng Minh Sương làm việc bình tĩnh, hiểu pháp luật, luôn khuyến khích người dân phản ánh hợp pháp thay vì đối đầu cực đoan. Cao Đông và các đồng sự quan sát kỹ, thấy công việc của Cùng bình Dương rất thực chất, gần dân không giống hình ảnh tiêu cực mà huyện Khuê Dương báo cáo. Đoàn người Cao Đông rời Khuê Dương sau hơn 11 giờ, chứng kiến văn phòng tư vấn pháp luật của Cùng bình Dương luôn đông người dẫn đến phản ánh các tranh chấp dân sự kinh tế ô nhiễm môi trường, chiếm đất, tài chính thôn. Điều này khiến Cao Đông đánh giá cao năng lực và uy tín của Cùng bình dương. Anh ta làm việc bài bản, thu phí hợp lý, duy trì được khả năng thực hiện chức trách đại biểu nhân dân. Trên đường về, không khí trên xe trở nên trầm lắng. Các cộng sự, má Văn phúc và giải hồng cân nhắc cách ứng phó với vấn đề mới. Cả đồng nhận thấy dù quan sát hơn một tiếng chưa thể hiểu hết Cùng Minh Sương, nhưng đủ thấy tư tưởng và cách hành xử của anh ta có lý tưởng, mục đích rõ ràng và chủ động phục vụ dân chúng. Cả đồng nảy ra ý tưởng biến văn phòng tư vấn pháp luật của Cùng Minh Sương thành văn phòng đại biểu nhân dân để nghe dân phản ánh trực tiếp, nâng cao hiệu quả giám sát và xúc tiến công việc của cơ quan quyền lực. Mã Văn Phúc và Giải Hồng cho rằng ý tưởng khả thi nhưng cần quy hoạch cẩn thận bởi chế độ đại biểu hiện chưa triển khai thực tế đầy đủ. Cao Đồng nhấn mạnh, đại biểu nhân dân phải chủ động tham gia công việc hàng ngày, không chỉ giơ tay trong hội nghị. Những người dành dỗi nhiệt tình như Củng Minh Dương nên được bảo vệ và cổ vũ vì họ có thể đứng ở lập trường trung lập, làm cầu nối giữa dân và chính quyền đặc biệt quan trọng trong thời kỳ cải cách và mô tuận xã hội gia tăng. Lưu Như Hoài về quận Tây Giang, gọi Bành Nguyễn Hậu và Kinh Khắc Cường đến văn phòng mình theo chỉ đạo của Cao Đông. Ban đầu Lưu Như Hoài nghĩ việc liên quan đến dự án khu công nghiệp Lâm Cảng, nhưng khi đến, Cao Đông lại hoài về chế độ đại biểu thôn dân ở thôn Thiết Môn, thị trấn Hà Thành và cơ chế giám sát tài chính thôn, khiến Lưu Như Hoài không kịp chuẩn bị đến báo cáo trừ tốt. Qua trao đổi với Tiêu Vượng Minh, Lưu Như Hoài biết Cao Đông đang chú trọng xây dựng chính quyền cơ sở Phát huy đầy đủ chức năng của Đại hội Đại biểu Nhân dân và Đảng bộ Nông thôn Tổng kết kinh nghiệm tiên tiến Chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế giám sát tài chính ở Thiết Môn Do Kinh Khắc Cường đề xuất và thực hiện trước đó nay bất ngờ được Cao Đông quan tâm Bảnh Nguyên Hậu và Kinh Khắc Cường cùng nhận thấy sự chú ý của Cao Đông xuất phát từ việc Tê Giang từng trình bày kinh nghiệm này trong các hội nghị trao đổi Khiến thị gia đánh giá cao Lưu Hữu Hoài chỉ đạo hai người phải điều tra, thu thập tài liệu và hình ảnh đầy đủ, chuẩn bị cho việc tổ chức các bí thư đảng ủy, chứng băn thủ trước các quận huyện, Đến thôn thiết môn học tập kinh nghiệm. Dù bối đối trước sự quan tâm bất ngờ của Cao Đông, nhưng Lưu Hữu Hoài và các cộng sự nhận thấy đây là cơ hội tốt để khẳng định hiệu quả chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế giám sát tài chính, đồng thời thể hiện sáng kiến và năng lực của Tây Giang. Cao Đông dường như có tầm nhìn xa, quan tâm đến việc phát huy các mô hình hiệu quả ở cơ sở. Cả đồng nhận thấy, gần đây một số hành động của mình gây khó hiểu cho nhiều người, nhưng bản thân hắn không vấn đề. Hắn cho rằng phát triển kinh tế, cần ổn định xã hội. Khi cô Vĩnh Vân và các phó thị trường làm tốt, cả đồng chỉ cần tập trung vào tạo không khí và hình thức tốt đẹp, tìm đột phá trong các chế độ mới. Cả đồng ý thức rằng, đổi mới chế độ phải linh hoạt, theo tình hình thực tế, dù chỉ một bước nhỏ trong công tác xã hội cũng dễ gây chú ý, phiền toái. Ví dụ, việc thí điểm lập phòng Làm việc cho đại biểu, đại hội đại biểu nhân dân Mặc dù được điều tra trước đó Nhưng cách làm của Củng Minh Sương Khiến chính quyền địa phương e ngại, gây phiền toái Cao đồng tức giận Nhưng nhấn mạnh rằng đại biểu nhân dân Thực hiện chức trách theo pháp luật Phải được bảo vệ quyền lực Không cơ quan nào được can thiệp trái pháp luật Cao đồng nêu quan điểm Muốn đột phá phải chấp nhận rủ đo Không thử thì không biết hiệu quả Kẻ không dám thử là người bảo thủ Hàn gia nhiệm vụ khảo sát thôn Thiết Môn cho Lam Quang phối hợp với Tiêu Vượng Minh để nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm và tuyên truyền. Đồng thời, Cao Đông giao Mã Văn Phúc và Phó trưởng ban thư ký thị ủy thí điểm lập văn phòng cho đại biểu đại hội đại biểu nhân dân Khuê Dương. Đồng thời Cổ Vũ cùng Minh Dương làm điển hình, phối hợp tốt với đại hội, khuyến khích các đại biểu thực hiện chức trách trong văn phòng này nhằm thúc đẩy thí điểm hiệu quả. Bí thư Cao Có một vị nghe nói là cấp dưới cũ của ngài ở huyện Hoa Lâm, là đồng chí Mễ Phong Hoàng muốn gặp ngài. Vân Dệ vào cửa và nói khá ngập ngừng, y biết Cào Đông bây giờ hiếm khi có thời gian rảnh đọc báo, nhưng Mễ Phong Hoàng tự nhận từng là cấp dưới của Bí thư Cào. Bí thư Cào lại rất thân thiết với cấp dưới cũ, vì thế y phải vào báo cáo. Mễ Phong Hoàng à, mời anh ta vào, đã lâu không gặp anh ta. Lần này Mễ Phong Hoàng đến chỉ là thử mà thôi. Con gái y thi vào trường đại học không tốt Nên không được vui Bây giờ nghe nói có thể vào làm nữ binh Nên y cũng cố chạy trọt Nhưng mỹ phong hàng hỏi ban chỉ huy quân sự huyện Thì biết hàng năm số lượng nữ binh là rất nhỏ Một năm cả thị xã không đầy 20 người Hơn nữa hầu hết là chia cho các quận Mỹ phong hàng cũng không biết Đây là thật hay không Nhưng y thông qua vài quan lệ hỏi Thì được câu trả lời đều như vậy Chỉ tiêu rất ít và nằm trong tay quân khu thị xã Huyện không thể quyết định nhưng cả đời Mễ Phong Hằng chỉ làm ở Hoa Lâm, không mấy khi có liên lạc gì với thị xã. Bây giờ tuổi cao đến làm một chức nhàn bên Đại hội đại biểu Nhân dân huyện nên càng ít quan hệ hơn. Hơn nữa Mễ Phong Hằng nghe nói việc này cũng rất phức tạp, cạnh tranh chỉ tiêu khá kịch liệt. Y thậm chí mặt dày nhờ người trên Đại hội đại biểu Nhân dân thị xã những đối phương nói thẳng cạnh tranh quá lớn, chỉ tiêu ít, yêu cầu cao không nói mà còn nhiều người chạy trọt. Nhưng Mễ Phong Hằng hơn ba Mới có con gái Con gái không thi được vào đại học Bây giờ muốn học lại để thi thì không có nhiều cơ hội Con gái suốt ngày ở nhà buồn bã Mẹ Phong Hằng cũng không vui Ý nghĩ mãi thấy chỉ có tìm đến chỗ của Cao Đông Nhìn mẹ Phong Hằng đầy lo lắng Cao Đông không gọi thở dài một tiếng Thực ra hắn cũng biết mẹ Phong Hằng gặp khó khăn Nên mới tìm thấy mình Mẹ Phong Hằng là người thành thật Cho đến bây giờ còn chưa tìm hắn Nhớ năm đó khi Cao Đông còn ở Hoa Lâm Có ý điều mẹ Phong Hằng về phòng nào đó của huyện Nhưng khi ấy, quốc lộ Bồng Hoa mới thông xe. Kinh tế Hà Khẩu vừa khởi sắc Nhất là tập đoàn Dụ Thái vừa mua lại nhà máy chè Hà Khẩu. Tập đoàn Trần Thị cùng tập đoàn Sán Hoàng cũng vừa đầu tư vào Hà Khẩu. Công việc nặng nề nên Mễ Phong Hoàng chủ động nói muốn ở lại làm bí thư đảng ủy khu Hà Khẩu. Sau đó cao đồng đi, Hoàng Côn đến làm bí thư viện ủy Hoa Lâm. Trung Quốc xóa bỏ cấp khu khiến cho Mễ Phong Hoàng được đều sang đại hội đại biểu nhân dân Hoa Lâm Lão mễ Có bài gặp chuyện khó không? Nói đi. Chứ mà tôi đừng số hổ như vậy chứ. Nói xong còn có chuyện cần bàn. Tôi muốn nói chuyện với anh về biến hóa mấy năm qua của Hoa Lâm. Tôi về đã hơn năm, số lần đến Hoa Lâm không ít, nhưng nói thật không có nhiều cơ hội điều tra chính thức. Vì thế bốn ngày mấy người như các anh nói một chút. Cao Đồng tự rót trà cho Mễ Phong Hằng, đôi cười ha hả nói. Khi Mễ Phong Hằng ấp úng nói lý do, Cao Đồng cũng không nói nhiều mà trực tiếp gọi Chu Quân khu thị giá, nói với đối phương là Con gái cấp dưới của mình muốn bảo vệ quốc gia Hy vọng nếu phù hợp nguyên tắc Thì đối phương giúp một chút Đối phương cũng nhanh chóng đáp ứng Bí thư thị ủy tự mình gọi tới Thì việc nhỏ này làm cho đối phương khá kinh ngạc Chỉ cần thư ký gọi tới là xong mà Thế cao đông giúp mình ngay lập tức mễ Phong Hoàng yên tâm hơn rất nhiều Nhớ đến ngàn trong túi Y cô chút do dự mễ Phong Hoàng biết tính cách của cao đông Chưa bao giờ nhận cái này Chẳng qua cao đông đã đi nhiều năm Con người cũng có thay đổi mà chào mễ phong hằng biết thì việc này bỏ ra hai ngàn là không đủ. chẳng qua nhà y không giàu mấy nên không thể bỏ ra được nhiều. thấy mễ phong hằng bò tay vào túi, cao đông cũng biết ngay nên cười ha hà nói: lão mễ, tôi giúp anh một chút thôi mà. đó là vì con gái anh muốn vào quân đội, chỉ cần trong điều kiện phù hợp sẽ ưu tiên cân nhắc. anh cũng biết tính của tôi mà. tay mễ phong hằng cứng lại, mặt mày đầy xấu hổ. cao đông ở hoa lâm nổi tiếng là cứng rắn, nếu là hộp chè Trái rượu thì không sao Nhưng liên quan tí tư khác sẽ lập tức trở mặt ngay Ờm Bí tư cao Ngài thấy đó Tôi cũng không mang tới gì cho ngài Nhiều năm như vậy không gặp ngài cho nên Cho nên gì chứ Lần sau anh mang chè hạ khẩu đến cho tôi là được Nếu không rượu mía ở chỗ anh cũng được Đã lâu không uống Nên cũng thấy nhớ đôi chút Cao đồng cắt ngang câu nói của mẹ phong Hằng. Tôi biết tính của anh Đừng nói nhiều Bây giờ bên Hà Khẩu thế nào rồi? Vâng, Hà Khẩu bây giờ đang phát triển khá tốt. Khu mặc dù đã rút nhưng thị trấn Hà Khẩu lại đi ra. Dựa vào nhà máy trẻ dụ thái, nhà máy thực phẩm của tập đoàn Sán Hoàng, Trần Thị, ngoài ra còn có mấy nhà máy chế biến thực phẩm khác cũng kinh doanh tốt. Và lại cũng có thêm vài nhà máy trẻ khác đến Hà Khẩu. Mặc dù quy mô không thể so sánh với dụ thái, nhưng sản phẩm của bọn họ khác với dụ thái nên cũng kinh doanh tốt. Bên Bồng Sơn cũng không ít trang trại trẻ Mang tới bán cho các nhà máy này Nói đến chuyện nhà mình Mấy phong hàng vui lên nhiều Hơn nữa hạ khẩu của quốc lộ Bồng Hoa Chạy qua nên hoàn cảnh thay đổi nhiều Bây giờ đường lên thôn Cũng đều được đổ xi măng hết Trực tiếp thông tới cửa nhà Dân chung cũng làm nhà bên cạnh quốc lộ Huyện và thị trấn đều có trợ giúp nhất định Khiến nhiều hộ vốn ở trong núi Cũng đã chuyển ra Ồ huyện và thị trấn đều có trợ giúp à? cả đông khá bất ngờ khi biết huyện ủy và ủy ban hòa lâm chùa đông thực hiện việc di rời các hộ dân sống trong núi ra đường quốc lộ để đảm bảo an toàn, dù trước đó tỉnh và thị xã chưa đai chính sách. huyện thị trấn còn hỗ trợ tài chính cho người dân, đặc biệt các hộ nghèo, nên hầu hết đã chuyển ra. Bế Phong Hoàng nhận định đây là kết quả từ việc bí thư cao tạo cơ sở và tình hình tài chính đủ tốt để chi ra đồng thời cảnh báo rằng nếu đã có nguy cơ mà đảng ủy, chính quyền không hành động thì đó là thiếu trách nhiệm. Cờ Đông được giới thiệu bí thư đảng ủy Hà Khẩu là hướng quân, người có đầu óc tốt, từng làm phó chủ tịch thị trấn, sau đó về phòng tài chính huyện rồi trở lại Hà Khẩu. Mễ Phong Hoàng nêu rõ Hà Khẩu đã thành lập siêu thị chè lớn với hơn hai cửa hàng, sản lượng trên bốn tấn, bán xăng dầu tỉnh và thu thuế hàng năm hơn một triệu. Ngoài ra Thị trấn còn thu hút nhà đầu tư bên Tân Châu lập khu nghỉ dưỡng Bích Liên. Giai đoạn 1 đã hoàn thiện, quảng bá rộng rãi, kinh doanh tốt. Cuối tuần luôn đông khách, đồng thời giới thiệu đặc sản và văn hóa dân tộc thiểu số. Cả đông tỏ đã tò mò, không ngờ Hà khẩu có những thành tiệu kinh tế, du lịch nổi bật như vậy. Một suất vào quân đội đối với cán bộ cấp huyện mà nói là khó như lên trời. Thời buổi này nếu muốn làm nữ binh thì đều có lai lịch ở sau lưng. Đây cái ngay cả tham bu trưởng quân khu, chủ nhiệm ban chính trị nếu muốn giúp người cũng phải suy nghĩ xem có thể giúp được hay không. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy phó hoàng tìm không ít người nhưng đều phi công, y cũng đã phải đưa tiền cho vài người, bọn họ cũng nhận rồi sau đó ra vẻ cũng có hoạt động và thờ dài nói chỉ tiêu năm nay có ít, bảo sang năm anh chạy sớm một chút. Chẳng qua chuyện này đối với cao đông là quá đơn giản, nam bí thư thị ủy, hắn còn thím chức chính ủy thứ nhất của quân khu cho nên hắn có thể ra lệnh cho tư lệnh chính ủy của quân khu. Mãi đến khi Mễ Phong Hằng rời đi, Cố Đống mới suy nghĩ về tình hình ở Hoa Lâm. Hắn không ngờ mấy năm qua Hoa Lâm biến hóa nhiều như vậy. Sau khi về lại Ninh Lăng, Cố Đống đã đến Hoa Lâm 2 lần, nhưng vốn chú ý ở phát triển khu công nghiệp và ngành du lịch, có ít tâm tư xuống các xã thị trấn biên giới, nhưng hôm nay Mễ Phong Hằng giới thiệu làm Cố Đống có chút vui mừng. Thị trấn Hà Khẩu đã trở thành thị trấn đứng thứ tư về kinh tế của Hoa Lâm. Các thị trấn Kỳ Lân và Mão Thủ phát triển dựa vào khu du lịch Kỳ Lân Quan núi hút Luân với nhiều nhà bán sản phẩm đặc sản thủ công Mỹ Nghệ không chỉ trong địa phương mà còn xuất sang Ando Vĩnh Lương, Thông Thành, Ninh Lăng, Tân Châu tổng giá trị sản lượng trên 50 triệu Công ty thực phẩm Đạo Gia Kỳ Lân Quan trở thành ngọn cờ trong ngành thực phẩm hoa lâm riêng công ty này bán hơn 20 triệu Điều Bích Ngọc Nhũ tiêu thụ kỷ lục 200 tấn cùng đồ ăn Đạo Gia nổi tiếng Cả đồng kinh ngạc trước kiến thức chi tiết của Bế Phong Hằng về phát triển kinh tế xã hội Hoa Lâm từ xây dựng khu công nghiệp đến khuyến khích dân lập nghiệp điều này khiến hắn cân nhắc nên dành thời gian đi thăm khắp Hoa Lâm nơi hắn từng khởi nghiệp và phát triển từ cán bộ kiêm nhiệm lên chủ tịch bí thư huyện ủy thường vụ thị ủy hắn cũng nhớ các đồng nghiệp cũ ví Biểu phó bí thư huyện ủy Miêu Nguyệt Hoa phó trưởng phòng đông nghiệp Hoàng Thiết Thần thường vụ phó chủ tịch Tân Tồn Hoán phó trưởng phòng giáo dục Vương Nhị Khải, trưởng ban tổ chức cán bộ thương hóa, Lỗ Đạt, phó cục trưởng cục tư pháp. Cao Đông suy nghĩ về Cục Thông tin Thị xã, nơi Trần Đại Lực hai tháng trước đã từ chức sau một năm im lặng. Dù có mâu thuẫn với Cao Đông, Trần Đại Lực không gặp Cao Đông mà chỉ gặp lục Kim dân, từ chức vì không thích công việc và muốn thử kinh doanh. Cao Đông thầm phục sự quyết đoán của Trần Đại Lực và đôi khi tự hỏi nếu mình chủ động nói chuyện liệu Trần Đại Lực có dựa vào mình như Hoàng Côn không? Bí thư Lâm anh xem, Từ An Nguyên đương đảng đã giới thiệu khá chi tiết về chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính ở thôn Thiết Môn, Ninh Lăng chúng ta. Hơn nữa Trưởng ban tổ chức cán bộ tình ủy Hàn Độ cũng tự mình đưa ra bình luận, đây là đánh giá rất cao về chế độ đại biểu thôn dân và cơ chế thành viên giám sát tài chính ở cơ sở của Ninh Lăng chúng ta. Vào phòng hội nghị thường vụ, Tiêu Phượng Minh kích động đưa tờ báo lên nói Như Hoài, đây là thành tích của Tây Giang các anh, đáng ăn mừng. Ha ha, trưởng ban Tiêu, đây hoàn toàn là dựa vào sự tuyên truyền và giúp đỡ của ban tổ chức cán bộ thị ủy. Nếu không điển hình thôn thiết môn, có lẽ chìm trong biển, bao giờ sáng lên cũng khó nói. Lưu Như Hoài là thư vụ thị ủy nhỏ nhất, nên mỗi lần tham gia hội nghị thường ủy, y đều cố gắng đến sớm 10 phút. Bí thư Lưu, lúc nào mời khách chứ? có thể lên được nhật báo của tỉnh ủy sẽ làm cho anh thêm vinh dự hay là tối nay thường vụ chúng ta liên hoan để lão lưu mời bí thư cao nghe nói có được không lộ năng cũng đi theo sát ai mời khách là lão lưu hà vậy thì tốt mỗi lần tiến bộ lão lưu đều phải mời khách đó vậy mà chưa mời khách lần nào toàn lực trí nói biết rộng này làm cho các vị thường vụ có chút kinh ngạc người này bình thường ít qua lại nói chuyện với mọi người Sao hôm nay lại đổi khác thế Bí thư toàn Anh không nên nói tôi như vậy Mời bữa cơm tôi mời được mà Mỗi lần mời anh dùng bữa anh đều có việc Chứ mấy vị ngồi đây đều đã gó tôi bữa ăn đó Liệu Như Hoài cười nói Hôm nay tôi rảnh Vậy phải nhìn xem bí thư Liệu có ý muốn mời khách không Toàn lực chí cười ha hạ nói Sao Đừng đến ăn ở Ninh Nguyện anh giàu rồi mà Đến lệ cảnh đường hồ được chứ Không vấn đề gì, bí thư toàn quyết định tôi tiếp chiêu. Liễu Như Hoài có chút khó hiểu với thái độ của toàn lực chí. Trung Dục Quân bước vào phòng hội nghị thì khá kinh ngạc. Thứ nhất là thấy toàn lực chí nó chuyện vui vẻ với các vị thường bộ, hiện tượng này khá hiếm thấy. Thứ hai, Cáo Đồng còn chưa tới, Cáo Đồng hiếm khi đến muộn mà. Bí thư Cáo chưa tới sao? Trung Dục Quân vào vòng hội nghị rồi nói. Đúng thế, bí thư Cáo chưa tới. Trường ban thư ký lệnh thuần gọi điện cho Bí Thư Cao Nhưng Bí Thư Cao không nghe Trường ban thư ký lệnh thuần đã đến văn phòng Bí Thư Cao xem một chút Có lẽ sẽ nhanh chóng trở về Lâm Quang nói Tăng lệnh thuần đến văn phòng Cao Đông Thì gặp phải Vân Duệ Y biết Cao Đông có việc nên có chút khó hiểu nói Vân Duệ, Bí Thư Cao có khách à? Trường ban thư ký là phó chủ nhiệm lạc bên Ủy ban kỷ luật Thị xã Hình như phó chủ nhiệm lạc đến báo cáo công việc với Bí Thư Cao Vân dệ vội vàng dẫn tăng lệnh thuần vào văn phòng mình Đến từ lúc nào vậy? Đã đến giờ họp mà Tăng lệnh thuần có hiểu hỏi Nhưng lập tức cảm thấy không đúng Lạc dục thành đến văn phòng cao đông Báo cáo công việc mà toàn lực trí Lại cười nói vui vẻ trong phòng hội nghị Đúng là lạ Vâng chủ nhiệm lạc đến từ nửa tiếng trước Vẫn chưa đi ra Vân dệ không được cao đông gọi Nên cũng không dám đi vào Tăng lệnh thuần trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói Tôi biết rồi, bên dậy, cậu vào xin chỉ thị của bí thư cao xem có nên đổi lịch họp không." Mặt Cao Đồng sao sầm lại, trông rất đáng sợ, ngay cả Lạc Dục Thành cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ người đối phương truyền sang. Gặp chuyện này dù là ai cũng ngại. lần này ai tới tìm chuyện nhất định sẽ đầu rơi máu chảy, nhưng mình không thể không ngồi đây. Bí thư Cao không nói gì, nhưng mình như ngồi trên đống lửa, mình phải nhẫn nại. Là Dục Thành ngoài việc thầm than oán như vậy Thì đúng là không có biện pháp nào khác Dục Thành Anh cảm thấy đường Diệu Văn sẽ làm chuyện như vậy sao 50 ngàn là có thể khiến y mù mắt sao Thứ mà Lữ An Bang nói ra là thật sao Nói xong câu này Cả đồng mới phát hiện Mình nói không ổn Hắn lắc đầu nói tiếp Tôi cảm thấy trong này sợ là có chuyện Bí thư cao Tôi cũng hy vọng đây là Lữ An Bang vô cáo Nhưng căn cứ theo những gì mà Lữ An Bang khai thì về cơ bản là thật, mỗi một khoản nhận hối lộ đều chính xác đến từng đồng, thậm chí ngay cả đợt y bị bệnh nhận được phong bì, y đều nhớ rõ. Căn cứ theo chúng tôi điều tra thì thấy đều là thật. Đương nhiên tiền phong bì không nhất định coi là nhận hối lộ, nhưng vì vậy có thể thấy Lữ An Bang nhớ rất tốt, khai báo là thật cho nên. Cho nên các anh cho rằng Đường Diệu Văn nhận 50.000 của Lữ An Bang. Cả đồng có chút bực mình. Bí thư cao, chúng tôi điều tra ghi chép của các hội nghị Căn cứ thời gian phán đoán nếu như Lữ An Bang khai là thật Thì khi Lữ An Bang làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Cũng chính là nửa tháng sau khi đưa tiền cho Đừng Diệu Văn Hội nghị thường ủy Hoa Lâm lúc ấy Thông qua đề nghị để Lữ An Bang làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân huyện Lạc Dục Thành biết tâm trạng cao đông lúc này không tốt Nên không giải thích nhiều mà nói Từ lý luận thì thấy nó khá phù hợp Khoản tiền này đưa trực tiếp cho đường Diệu Văn, có ai khác ở đó không? Cả Đông tức giận nói. Là vợ Đường Diệu Văn nhận. Lúc ấy được đặt trong một hộp trà. Ồm. Lúc ấy Lữ An Bang đến nhà Đường Diệu Văn, Đường Diệu Văn không có ở nhà, ngoài vợ Y ra còn có bảo mẫu, bảo mẫu cũng thấy Lữ An Bang đến nhà. Lạc Dục Thành cười khổ nói. Hơn nữa căn cứ Lữ An Bang khai, thì khi y từ trên nhà Đường Diệu Văn xuống, vừa lúc gặp Đường Diệu Văn, hai người còn đứng đó nói chuyện một lúc. Có thời nào là khi Lữ Ăn Bàng đặt tiền trong hộp trà, bản thân Đường Diệu Văn cũng không biết cho nên cả đồng trầm ngâm một chút rồi nói. "Bí thư Cao, khả năng này không lớn, Lữ Ăn Bàng đến nhà Đường Diệu Văn và mang theo thuốc lá, trà rượu là có ý đồ. Hơn nữa khi ấy Lữ Ăn Bàng muốn cạnh tranh vào chức phó chủ tịch Hội nghị hợp thương chính trị nhân dân thì từ lẽ thường mà nói, Đường Diệu Văn không biết là không thể, cho nên" Lạc Túc Thành đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng Cao Đông. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt Anh không thể làm gì khác Lữ An Bang bị bắt Thì đối với Cao Đông mà nói không quan trọng Một phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân huyện Không đủ sức nặng Lúc ấy huyện ủy Hoa Lâm Đề cử lữ An Bang thì hắn đã thấy không thích Nhưng nghĩ đường dự văn là bí thư huyện ủy Và cần động tác ổn định tình hình Hơn nữa đường dự văn mới lên Mà thị ủy chối bỏ ý kiến của huyện ủy Hoa Lâm Chính là làm tổn hại uy tín của đường dự văn Vì thế hắn không bác bỏ Cao Đông im lặng không nói Lạc Sục Thành cũng không biết nên nói gì mới tốt Chuyện này đáng lẽ không do y báo cáo Nhưng do quan hệ giữa Toàn Lực Chí Và Cao Đông không được tốt Hơn nữa Cao Đông khá có trọng đường dự văn Nên Toàn Lực Chí mới bảo Lạc Sục Thành Đến báo cáo với Cao Đông Vụ án của Lữ An Màng Mà liên lụy tới đường dự văn là khá bất ngờ Theo lý thuyết đường dự văn làm khá tốt Không có nghe phản ánh gì Về vấn đề này Hơn 50.000 đối với tiền đồ của một vị bí thư huyện ủy là không đáng. Sau đây các anh định xử lý như thế nào Một lúc lâu sau Cao Đông mới nói Chuyện này chủ nhiệm toàn Để tôi tới báo cáo với ngài Sự là chúng tôi phải điều tra đường diệu văn Vợ vợ bảo mẫu của y Lạc Dục Thành nhăn nhó nói Sau khi Lữ An Bang bị bắt Các anh tới hoà lâm điều tra Thì đường diệu văn có biểu hiện gì Cao Đông đột nhiên nói Không có gì lạ cả Bí thư đường rất nhiệt tình Nhưng cũng tỏ vẻ đau lòng Cũng tỏ vẻ huyện huyện xét toàn lực phối hợp với ủy ban kỷ luật thị xã Lạc Dục Thành nói Dục Thành, anh đến ủy ban kỷ luật đã nhiều ngày Anh cảm thấy toàn lực trí là người như thế nào? Cả đồng dựa lưng vào ghế và nói Lạc Dục Thành ngẩn ra vì không biết nên trả lời như thế nào Y im lặng một lúc mới nói Bí thư cao, tôi cảm thấy giữa ngài và chủ nhiệm toàn có hiểu lầm Lúc đầu tôi cũng cảm thấy có phải là do chủ nhiệm toàn lập dị, khó gần hay không. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc tôi cảm thấy cái nhìn của mình về chủ nhiệm toàn đã thay đổi. Cả đồng gật đầu ra hiểu đối phương nói tiếp. Tính cách của chủ nhiệm toàn có chút cực đoan. Chính xác mà nói là kẻ ghét ác như thù. Trong mắt không có hạt bụi. Hơn đứa y vẫn chủ trương đánh ngổ không đánh đuổi. Cảm thấy Ủy ban kỷ luật điều tra cân bài dùng sức mạnh để chân áp. Nếu không chỉ dựa vào giáo dục và giám sát thường ngày là khó có thể đạt được hiệu quả. Đánh hồ không đánh ruồi. Cả đồng cẩn thận suy nghĩ hàm ý trong câu này. Toàn lực trí đương nhiên sẽ không đơn giản như lời Lạc Dục Thành nói. Nhưng Lạc Dục Thành nói cũng đúng. Người này đúng là có chút thú vị. Một lòng muốn làm việc lớn. nên lại yên nhìn chằm chằm vào đường rượu văn đối bảo Lạc Dục Thành đến báo cáo với mình. Muốn xem mình làm như thế nào. Nghĩ đến đây, cả đồng không khỏi cười lạnh một tiếng. Đúng, thực ra bình thường chủ nhiệm Toàn rất nhiều y cấp dưới. Tôi và y mới đầu còn xa lạ nhưng bây giờ khá ăn ý. Chuyện của đừng rượu văn thì chủ nhiệm Toàn cũng rất thận trọng. Thậm chí còn tự mình thẩm vấn lữ ăn băng. Chính là muốn xác định xem có vu cáo hay không. Mặc dù là như vậy nhưng chủ nhiệm Toàn vẫn thấy nên báo cáo trước và hỏi ý kiến của ngài. Đứng giữa Cao Đông và Toàn lực trí khiến lạc dục thành đất khó xử. Cao Đông mặc dù cứng đắn nhưng coi trọng mình. Nhưng Toàn lực trí là lãnh đạo trực tiếp Hơn nữa theo Lạc Dục Thành quan sát thì toàn lực trí cũng không phải kẻ bình thường có chỗ dựa mạnh vì thế Lạc Dục Thành có thái độ như thế nào làm sao phối hợp tốt quan hệ giữa Cao Đông và toàn lực trí là điều cần phải suy nghĩ. Thơ, trưng cầu ý kiến của tôi sao? Ở tình huống này tôi có thể có ý kiến gì? Cao Đông đang định nói chuyện thì có tiếng gó cửa vang lên Vân Duệ lặng lẽ đầy cửa ra nói Bí thư cao trưởng ban thư ký muốn hỏi ngài xem có nên hoãn hội nghị thường vụ lại không không cần tôi tới ngài đây dục thành anh đi cùng tôi cao đông đứng lên nói các thường vụ có chút tiếng ngạc khi cao đông vào chỉ đặt cặp lên bàn còn gọi toàn lực trí sang phòng bên cạnh hơn nữa mọi người cũng đều thấy lạc dục thành tiến vào với vẻ mặt nghiêm túc làm mọi nọ run lên vì đoán được đã có chuyện gì đó đồng chí lực trí Triển độ tới như thế này, do văn phòng thị ủy không báo Đường Diệu Văn lên thị xã, bảo là tôi muốn ngày anh ta nói về tư tưởng cổ vũ người Hoa Lâm về quê hương gây dựng sự nghiệp, sau khi anh ta đến tôi, anh và Dục Thành cùng gặp anh ta, xem anh ta nói như thế nào. Quế Đa bên kia cũng bảo vướng ích, dẫn người xuống huyện điều tra xác minh vợ bảo mẫu của Đường Diệu Văn. Cao Đồng nói. Toàn Lực Chí ngẩn ra, y không ngờ Cao Đồng quyết đoán như vậy, là tuyệt đối tin tưởng Đường Diệu Văn hay cảm thấy Chuyện này không thể bao che nên quyết định chật đất. Chẳng qua dù như thế nào, chuyện này nhất định cũng không bình tĩnh được. Toàn lực chí cũng không sợ có vấn đề gì trong đó. Vương Nghịch đã tới Hoa Lâm từ sớm, chỉ chờ điện thoại mà thôi. Được, biện pháp này cũng được, để Đặng Diệu Văn lên, chúng ta cũng có thể nghe xem ý giải thích như thế nào. Toàn lực chí gật đầu. Mắt các tôi có ý kiến tạm thời không nên để lộ ra, trước khi sắc binh đó thì phải thận trọng, không nên tạo ra tin đồn khắp nơi. Cao Đông nói: "Đương nhiên nếu Đường Diệu Văn thực sự dính vào thì phải làm theo quy định pháp luật. Như vậy là tốt nhất, chúng ta không thể vô oan cho người tốt, cũng không thể bỏ qua kẻ xấu." Toàn Lực Chí cười nói: "Bí thư Cao, hay là nhờ anh mời trưởng ban thư ký tầng gọi điện cho Đường Diệu Văn, báo y lập tức lên thị ủy, chúng ta vừa họp vừa chờ." Tôi thấy cũng được, chúng ta cứ ở đây chờ y. Các thường vụ đều muốn tư về mặt cao đông đành nhiên đã gì đó nhưng bọn họ lại bất ngờ vì cao đông không có gì lạ mà toàn lực trí cũng chỉ mỉm cười không lộ gì cả nội dung hội nghị thượng nghị lần này có vài chuyện một là học tập tinh thần quyết định về tăng cường công tác giáo dục nông thôn học tập tinh thần hội nghị lần thứ ba khóa mười đại hội đảng toàn quốc học tập tinh thần chiến lược thu hút nhân tài đưa đất nước lớn mạnh của trung ương cũng thông báo tình hình phát triển kinh tế tháng mười của ninh lăng tâm trạng cao đông có vẻ không bị ảnh hưởng gì Khi nói đến việc tăng cường công tác giáo dục nông thôn, Cao Đông nói khá nhiều. Mãi cho đến khi, Lạc Dục Thành xuất hiện trước cửa phòng hội nghị, tâm trạng tốt của Cao Đông mới kết thúc. Dù như thế nào, cũng phải đối mặt sự thật. Mặc dù Cao Đông rất tin vào đường diệu văn, nhưng điều mà Lạc Dục Thành giới thiệu làm mang thấy áp lực lớn. Dù sao, tự đồ dấu hiệu cho thấy đường diệu văn cũng có trách nhiệm. Đường diệu văn đã đến. Đồng chí được trí, Anh đi xử lý đi, bên này không cần anh tham gia." Đang ngoài cửa phòng hội nghị, Cao Đông dừng một chút và nói. "Vậy bí thư Cao, anh toàn lực chi có chút kinh ngạc nói. "Tôi không tham gia, các anh làm theo trình tự là được." Cao Đông thở dài một tiếng nói. "Tôi cảm thấy Đường Diệu Vân không đến mức như vậy, nhưng tất cả về dựa vào chứng cứ, ủy ban kỷ luật cần nghiêm túc điều tra làm rõ." Nếu thực sự vi phạm pháp luật thì không được bỏ qua Toàn lực chính gật đầu nói Bí thư cao Dù kết quả vụ án này như thế nào Thì tôi cũng muốn tìm thời gian Báo cáo công việc gần đây của Ủy ban kỷ luật với anh Ngoài ra tôi cũng muốn trao đổi và suy nghĩ của mình với anh Cả đồng hứa động tâm nói Được Tôi cũng sớm muốn tìm cơ hội nói chuyện với anh Tôi cảm thấy việc nói chuyện riêng có hiệu quả tốt hơn Là các buổi trao đổi tự do của Hội nghị thường ủy Được Toàn lực trí gật đầu rời đi Cao đồng vẫn muốn làm mình bình tĩnh lại Nhưng hắn phát hiện mình khó làm được Chuyện không liên quan đến hắn cơ mà Đừng dự văn và hắn không có quan hệ đặc biệt gì Nhưng không thể nghi ngờ Cao đồng coi trọng đừng dự văn Nhất là việc thay đổi hoàn cảnh đầu tư Với ủng hộ người xa quê về hoa Lâm gây dựng sự nghiệp Đừng dự văn đã đi trước toàn thị xã Hơn nữa lại có hiệu quả ngay Sưu thê phát triển trong năm của hoa Lâm khá tốt tháng mười mười một liên tục có nhiều công ty đến đầu tư nhất là việc phát triển các công ty vừa và nhỏ cũng rất nhanh trong văn phòng cao đông đặng diệu văn thấy toàn lực trí và lạc duật thành xuất hiện trước mặt mình chứ không phải là cao đông trong lúc nhất thời y không hiểu không phải bí thư cao muốn nghe hòa lâm báo cáo công việc sao sau lại là hai người này chủ nhiệm toàn chủ nhiệm lạc bí thư cao nhưng khi đặng diệu văn thấy lạc duật thành Thường hay tươi cười lúc này lại nghiêm túc Liên hiểu ra y nhìn quanh rồi nói Chủ nhậm Toàn Có phải có chuyện gì không Đồng chí Diệu Văn Hôm nay tôi và đồng chí Lạc Dục Thành Đại biểu tổ chức muốn xác minh Một chuyện với anh Đây cũng là do trách nhiệm của cá nhân anh Tổ chức hy vọng anh có thể phối hợp Để điều tra làm rõ vấn đề Toàn lực chí nói khá ôn hòa và bình tĩnh Không nghe ra có gì không ổn Nhưng ai cũng biết Thường khi toàn lực chí tươi cười Chính là lúc muốn bắt kẻ khác vươn bá đầu, cùng cũng tự thành cũng đổ hết giấy vẻ tươi cười của toàn lực trí. Mặt Đường Diệu Văn hơi tái sau đó đỏ lên, tất nhiên là có chút kích động. Chẳng qua y thấy Lạc Dục Thành khẽ nhíu mày, liền cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Lúc này mà mất bình tĩnh sẽ nói nhầm ra còn đâu không có tác dụng gì. "Chú Nhậm Toàn, anh nói gì vậy? Tôi là đảng viên, tôi chưa có gì cần, tôi làm sáng tỏ, tôi đương nhiên sẽ theo." Điện phân có thể làm hai người hài lòng hay không thì tôi không chắc." Đinh Giậu Văn nói khá sắc bén, nếu Đức Phương ra vẻ làm việc thì y cũng không hề khinh khí nữa. Toàn Lực Chí cũng chỉ cười cười không nói nhiều, y nhìn sang Lạc Sục Thành và nói: "Đồng chí Sục Thành, anh hỏi đi, tôi thấy đồng chí Đinh Giậu Văn có chút thành kiến đối với tôi." Lạc Sục Thành hơi buồn bực, cả đồng quyết định không tới, đôi giao nhiệm vụ cho mình và Toàn Lực Chí. Nhưng toàn lực trí vừa thấy đường dự văn Có vẻ không hợp tác liền đầy sang cho mình Xem ra chỉ có mình đi làm cái ác Đường dự văn thấy mặt lạc dục thành hơi đổi Thì cũng hiểu suy nghĩ của đối phương Y cười nói Lão lạc có gì cần cứu hỏi Tôi cũng không biết có phải bí thư cao thực sự Muốn nghe tôi báo cáo hay không Nếu là thật thì tôi còn định sớm kết thúc chuyện Với hai vị rồi còn báo cáo với bí thư cao Toàn lực trí thoáng đổi sắc Xem ra đường dự văn này rất bình tĩnh Chẳng qua cũng không quan trọng Chỉ cần có chuyện kia thì không sợ hắn cứng miệng bao nhiêu Lạc Dục Thành suy nghĩ một chút Và quyết định nói thẳng Dù sao Lữ An Bang cũng đã bị bắt vài ngày Nếu đường dự văn có vấn đề Thì chỉ sợ sớm đã có chuẩn bị Chẳng qua có nhiều thứ không phải chỉ vài ngày là rửa hết được Quý thư đường Chúng ta đều là người quen Nên có một số việc tôi thấy không cần quanh quẩn Chúng tôi có mấy vấn đề cần anh xác minh Hy vọng anh có thể cung cấp thông tin đúng sự thật cho chúng tôi Anh thấy có được không? Được Tôi vừa nói rồi Tôi có gì nói đó Đừng Diệu Văn ngửa mặt Không thẹn với trời Không có gì mà không dám nói Đừng Diệu Văn gật đầu Ý biết Lạc Dục Thành Làm ngành này Nên phải làm cho nhiệm vụ Không trách được Nhưng Toàn Lực Chí thì khác Đừng Diệu Văn biết Tên Toàn Lực Chí này Chỉ muốn chôn bù sự nghiệp Của quan chức cấp dưới Toàn Lực Chí cười cười không nói Chỉ nhàn nhã ngồi bên Xem phản đứng của Đừng Diệu Văn Bí thư Đường, anh cũng biết nữ ăn bằng đã bị Ủy ban kỷ luật thị xã chúng tôi bắt đi. Hơn nữa căn cứ điều tra trước đó của chúng tôi thì nội bộ Ủy ban xây dựng Hoa Lâm có không ít vấn đề. Ngoài bản thân nữ ăn bằng ra còn có người của Ủy ban xây dựng tiến vào. Thái độ của nữ ăn bằng rất thành khẩn, y hy vọng thông qua việc mình khai báo để được giảm nhẹ tội. Tôi muốn biết anh có quan lại gì về mặt kinh tế với nữ ăn bằng hay không. Mặc dù Lạc Sục Thành hỏi rất uy quyền, nhưng Đường Diệu Văn có thể lập tức nghe ra vấn đề. Lão Lạc, anh nói là Lữ An Bang Tô cáo tôi Ý là tôi và Y có giao dịch kinh tế à? Anh không cần biết Lữ An Bang Khai như thế nào Tôi chỉ hỏi giữa anh và Lữ An Bang Có quan lại gì về kinh tế hay không? Lạc Dục Thành lạnh nhạt nói Chưa từng có Tôi và Y chỉ có quan hệ công việc đơn thuần Chính xác mà nói thì quan hệ không sâu Câu quan hệ không sâu cũng chính là không có quan hệ cá nhân Càng phủ định hoàn toàn Việc bọn họ có giao dịch kinh tế toàn lực chí cười lạnh một tiếng Chưa từng có giao dịch kinh tế Cũng chứng minh nếu ngàn kia là thật Thì đường diệu văn nhất định là nhận hối lộ Vậy bí thư đường Lúc nào Lữ An mang lên làm phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân hoà lâm Anh có ấn tượng không Lạc Dục Thành Từng bước đi vào vấn đề Vào tháng 9 năm này Còn thời gian cụ thể tôi không nhớ Huyện có văn bản quyết định Đường diệu văn thản nhiên nói Vậy anh có ấn tượng nào về việc y lúc ấy tại sao lại đạt được quyền đề cử làm phó chủ tịch hội nghị hiệp trung chính trị nhân dân huyện Hoa Lâm do huyện ủy Hoa Lâm chọn không?" Lạc Dục Thành nói. "Ừm, um, có lẽ là trong tháng 8, trước một tháng khi Lữ ăn bang được phê chuẩn." Đừng Diệu Văn không cần suy nghĩ nói. "Thị ủy phê duyệt sau khi huyện đề cử nửa tháng, hơn nữa còn có một trình tự nên mất khoảng tháng." Vậy ai đề cử Lữ Anh Bang làm phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Trong hội nghị thường ủy Hoa Lâm Là tôi Nhưng trước đó tôi và Lão Cát Lão Vy đã bàn với nhau Hội nghị thường ủy do tôi nói ra Đừng diệu văn bắt đầu nghi ngờ Chẳng lẽ vì mình đề cử Lữ Anh Bang Trong hội nghị thường ủy Nên nghi ngờ mình có quan lại với ý Vậy quá hoang đường rồi Đừng diệu văn không tin đám người ở ủy ban kỷ luật Lại thiếu đầu óc đến thế Bí thư đường tôi muốn hỏi anh một câu Anh có cảm tưởng như thế nào về lữ an bang? Toàn lực trí đột nhiên nói xen vào. Đừng diệu văn gần ra nhưng vẫn nói rất bình thường hoặc là nói không tốt lắm. Toàn lực trí ngẩn ra, Y vốn nghĩ đối phương sẽ nói rất được. Như vậy mình có thể tung ra một câu hỏi khác đó là tại sao hai năm trước khi đề cử thương vụ huyện ủy phó chủ tịch huyện mà đặng diệu văn và hoàng côn vẫn không nhất trí, hoàng côn đề cử lữ an bang mà đặng diệu văn đề cử người khác? Chỉ là ý kiến của Hoàng Côn không được hội nghị thường bù thị ủy thông qua. Không ngờ đặng Diệu Văn lại nói thế. vậy tại sao anh đề cử Lữ Anh bang làm Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân? Toàn lực trí hỏi tiếp. đặng Diệu Văn nhìn toàn lực trí đầy khinh thường. Y bốn không định trả lời vấn đề này. Nhưng nghĩ nếu không trả lời thì đối phương sẽ cắn chặt không buông. Nghi ngờ càng nhiều người này là con chó điên. Cắn sẽ không chịu nhả ra nhậm toàn, tôi vốn không định trả lời câu hỏi này của anh bởi vì nó không có quan hệ gì đến vấn đề của tôi cả. Nhưng tôi thấy anh quan tâm như vậy thì có thể trả lời, bởi vì Lữ Ăn Bang có lý lịch dày, có sức ảnh hưởng trong ủy ban xây dựng, đã hai lần có cơ hội làm phó chủ tịch huyện nhưng vì không được thông qua ở hội nghị thường ủy. Hơn nữa có một số đồng chí khác cho rằng nên để Lữ Ăn Bang lui ra với cấp bậc tốt nhất. Vì thế tôi cảm thấy ý đến làm phó chủ tịch Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân có lợi cho sự đoàn kết của huyện chỉ đơn giản như vậy. Nghe đường Diệu Văn nói với giọng khiêu khích, toàn lực trí không hề tức giận mà chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu lạc Dục Thành có thể tiếp tục. Vậy anh nhớ xem một thời gian trước khi Lữ Anh Bang được xác định làm phó chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, Lữ Anh Bang có qua lại gì với anh không? Lạc Dục Thành thấy đường Diệu Văn tỏ vẻ khó hiểu nên nói thêm: Lữ Anh Bang có đến nhà anh không? theo tôi nhớ thì hình như không có chúng tôi nói chuyện đều ở văn phòng tôi tôi chưa từng tiếp y ở nhà đinh diệu văn lắc đầu nói thực sự không có anh nhớ lại xem lạc sục thành hỏi một cách nghiêm túc không có tôi nhớ là không có đinh diệu văn suy nghĩ một chút rồi mặt tái lại Ồ, oh, hình như là tới nhà tôi nhưng tôi không có nhà chỉ gặp tôi ở cửa tôi bảo y vào nhà ngồi nói chuyện nhưng y nói không vào nói như vậy lữ Ân bằng đã đến nhà anh lạc sưu thành thấy khá nặng nề xem nào đã đến gần sự thật rồi có là vợ tôi tiếp ý các anh là vợ tôi mặt đường diệu văn đỏ bừng lên không thể vợ tôi chưa bao giờ làm loại chuyện này tôi đã sớm yêu cầu tuyệt đối không dính đến vấn đề kinh tế sau khi anh về thì vợ anh có nói chuyện này không Lạc Dục Thành cũng không muốn tranh luận vấn đề này nên hỏi tiếp. Tôi nghĩ đã đúng. Hôm đó tôi vừa đến nhà nhận được điện thoại nói có nơi sụt lún nên tôi phải đi ngay. Hôm đó ở nơi tai nạn cả đêm, sáng hôm sau mới về huyện ủy. đúng. chiều thứ hai tôi lên thị xã họp, ngày thứ ba mới về nhà. Vậy sau khi anh về, Vừa anh có nói gì với anh không? Lạc Dục Thành vẫn kiên nhẫn nói. Không có, cô ấy không nói gì với tôi. Đừng diệu văn có chút lo lắng. Chuyện này đúng là không thể nói đỏ. Chẳng lẽ vợ mình thực sự làm việc này? Không thể. Mình sớm dặn mà. Cô ấy cũng không phải người không có lý trí. Nếu thực sự nhận tiền của Lữ An Bang thì đâu có thể tự nhiên với mình như vậy. Ít nhất cũng phải bóng gió vài câu chứ. Toàn lực trí cười cười đang định nói chuyện thì đột nhiên điện thoại di động vang lên. Y sang bên nghe rồi mặt trở nên khác lạ. Cả đồng tỉnh lại đã là hơn 8 giờ sáng. Đã lâu rồi hắn không uống nhiều như vậy Nó làm hắn thoải mái hơn cả khi quan hệ nam nữ Điều Bích Ngọc Nhũ Càng uống càng ngọt Nhưng sau đó lại làm người ta ngây ngất Ca đồng nằm trên giường rất vui vẻ Tối qua Vào điệu Bích Ngọc Nhũ năm cân đã được hắn đừng rượu văn Hoác Vân Đạt uống hết Trong đó hắn uống ít nhất một nửa Bích Ngọc Nhũ có độ trên 30 Uống hơn 2 lít khiến ca đồng tự nhận Uống giỏi cũng không chịu nổi Về phần đường rượu văn đã sớm được nâng ra ngoài Chỉ còn hắn và hoắc Vân Đạt ở lại uống hết Đường rượu văn và hoắc Vân Đạt Đi lúc nào Cao Đông không nhớ Tâm trạng vui vẻ làm hắn về nhà rồi lan ra ngủ Cũng may vân vệ Biết hôm nay hắn đã xin nghỉ nửa ngày Biểu hiện của toàn lực trí không có gì lạ Thậm chí còn có vẻ vui mừng Vì đường rượu văn không phải là nhận hỗ lộ Nhưng Cao Đông biết tên này lộ đó ánh mắt nuôi tiếc Cáo đông không đó đối phương muốn nhấn cơ hội nhắm vào mình hay là bản tính thích cho quan chức ngã ngựa, thích người các luôn sợ trong tay y. Nó tóm lại, đây không phải là tâm lý được mọi người chấp nhận. Chuyện thực ra rất đơn giản, Lư Ân mang mang trà rượu tới nhà Đường Diệu Văn, nhưng vì ngày thứ hai, thứ ba Đường Diệu Văn không về nhà, vợ Đường Diệu Văn liền gọi thư ký của Đường Diệu Văn mang trà rượu lên huyện, mà bởi vì vợ Đường Diệu Văn không thấy có gì khác lạ nên chồng về cũng không nhắc đến chuyện này. Đường Diệu Văn đã sớm giận vợ. Nếu có khách mang chè rượu tới nhà Thì không tiện từ chối Vì vậy đưa lên văn phòng huyện ủy Có thể để đường rượu văn lấy ra tiếp khách Như vậy vừa tránh được việc Làm tổn thương tình cảm của các đồng chí Vừa tránh được việc nói mình nhận hối lộ Dù sao có chút chè rượu Tính đa cũng mấy ngàn tệ Bình thường không thấy gì Nhưng nếu có người lấy ra nói chuyện Thì khó tránh khỏi chuyện bị tình nghi Cho nên đường rượu văn đã đưa ra ý này Cách làm này là do trước đây đường rượu văn Học cách làm của Cao Đông cao đồng bình thường không hút thuốc, uống rượu nên ít nhận. Có nhận cũng chuyển sang văn phòng. Ủy ban kỷ luật thị xá đương nhân sẽ không dễ dàng tin lời vợ Đường Diệu Văn như vậy. Bọn họ lập tức gọi thư ký của Đường Diệu Văn, tránh văn phòng huyện ủy Hoa Lâm, lãnh đạo phụ trách việc tiếp đón của văn phòng để xác minh và biết lời đối phương là đúng. Hơn nữa cũng đã tìm được hai hộp trà thiết quan đâm với 50.000 tệ ở bên trong. Việc này đều do phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật vương ích đến Hoa Lâm phụ trách. Toàn lực trí nhanh chóng biết được tình hình Mà bên này đường Diệu văn lại hoàn toàn không biết gì Y chỉ biết Lữ An Bàng đã đến nhà mình Mà lúc ấy mình không có nhà Vợ cũng không đưa gì cho mình Còn các thứ khác cũng không có gì đáng nói Sự thật chứng minh đường Diệu văn không nói dối Vợ đường Diệu văn cũng không nói chuyện này với chồng Mà quà cũng đưa đến văn phòng huyện ủy Vụ việc cuối cùng đã tan thành mấy khói Khi nghe đường Diệu văn báo cáo về việc Hoa Lâm thành lập hệ thống hỗ trợ giúp dân gây dựng sự nghiệp Đã là 6 giờ tối Cao Đông gọi cho Hoác Vân Đạt đến một quán ngồi ăn Để toàn lực trí cùng Lạc Dục Thành Ngồi trong phòng khách ở văn phòng mình Hỏi đường dự văn Là do Cao Đông muốn tỏ thái độ Hắn tin đường dự văn không phạm sai lầm kinh tế Nếu như nói hắn nhìn nhầm người Thì Cao Đông cảm thấy mình Cũng cần xem lại cách phán đoán dùng người của mình Tàng đá này rơi xuống làm tâm trạng Cao Đông tốt hơn nhiều Rơi dương rửa mặt Cao Đông gọi điện cho Cú Vân Bạch ứng đông lưu bực bội ném báo cáo lên bàn ra cửa sổ hít khí lạnh để chân tĩnh mùa đông An Đô âm u thời tiết khó chịu càng khiến tâm trạng ông nặng nề nhất là khi số liệu kinh tế năm 2003 của các địa phương đều không đạt kỳ vọng làm mục tiêu đứng thứ tư toàn quốc ngày càng xa Dương Kính Quang được thư ký đưa vào báo cáo Bộ trưởng hứa sẽ đến kiểm tra tiến độ đường sắt an tường và kế hoạch giao thông An Đô Phó Giám đốc Ngân hàng Phát triển Quốc gia cũng sẽ đến khảo sát bốn đầu tư các dự án trọng điểm. Ông Đông Lưu lo ngại vì tiến độ giao thông, đặc biệt đường sắt quá chậm, ảnh hưởng phát triển các vùng Nam Hoa thông thành. Hai người thảo luận việc tỉnh và các thành phố đều khó khăn trong tài chính, nhiều nơi trông chờ cấp trên hỗ trợ. Họ lấy ví dụ Nam Hoa và Ninh Lăng, Nam Hoa thiếu vốn, còn Ninh Lăng chủ động cải tạo quốc lộ nhanh hơn dù điều kiện không hoàn bự trội. Hai người chuyển sang đánh giá Ninh Lăng nếu phát triển bứt phá mạnh, được báo chí ca ngợi là con hổ đến từ An Nguyên. Nhờ định hướng đúng về năng lượng mới, vật liệu mới, cải thiện môi trường đầu tư nên tốc độ tăng trưởng cao vượt xa các thành phố khác. Đây cũng là lý do ứng đồng liều đều một số cán bộ chủ chốt của Ninh Lăng đi nơi khác để bồi dưỡng. Ứng đồng liều chịu nhiều áp lực vì tốc độ tăng trưởng của tỉnh giảm, Trung ương kỳ vọng an nguyên sẽ bứt phá khi chiến lược phát triển phía Tây được đẩy mạnh. Dương Kinh Quang phân tích, kinh tế toàn tỉnh phân hóa mạnh, Ninh Lăng vĩnh lường hoài khánh tăng nhanh. Ando Miên Châu Kiến Dương lại chậm đó đệt, kéo toàn tỉnh xuống. Một số nơi như Đường Giang Lô Hóa, Vinh Sơn phát triển trì tệ, vì lịch sử để lại. Ứng đồng liều đặc biệt khó xử về Ando, tăng trưởng chỉ 5,4%, nội bộ thị ủy, ủy ban nhân dân mâu thuẫn giữa bi thư Tô Liên Bình và thị trưởng Diêu Vân Trí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc. Tô Liên Bình còn nhiều lần đề nghị điều chuyển Diêu Vân Trí, khiến ứng đồng liều càng bất mãn. Hai người tiếp tục đánh giá Miên Châu Kiến Dương làm sườn Bốn là trụ cột công nghiệp của An Nguyên, nhưng hiện tăng trưởng chậm, thiếu đổi mới ngành nghề, thua ra Ninh Lăng trong việc nắm bắt cơ hội. Dương Kinh Quang, nếu vấn đề quan trọng, Ninh Lăng gần như không còn doanh nghiệp nhà nước, mạnh dạn cổ phần hóa, thú tư nhân và doanh nghiệp ngoài tỉnh. Đây là yếu tố khiến kinh tế tư nhân ở Ninh Lăng bung đổ vượt xa các nơi, từng mạnh như hoa dương, kiến dương. Điều này khiến ứng đồng liều suy nghĩ, Dương Kinh Quang đề xuất tự mình dẫn đoàn xuống ninh lang khảo sát để học hỏi kinh nghiệm phát triển ngành nghề mới và cơ chế thu hút đầu tư. cờ đồng đang ở bắc kinh thăm lưu nhật đồng vì cô hiếm khi từ nước ngoài về khi nhận điện của Trung dược quân hắn mới biết có sự việc phát sinh ở ninh lang. Trung dược quân báo cáo rằng viện nghiên cứu kinh tế vĩ mô ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia cử đoàn xuống ninh lang khảo sát kèm theo cả viện nghiên cứu chính sách tình ủy cuối năm mà vẫn khảo sát khiến cờ cả đông cảm thấy bất ngờ lưu thác Người đang ở Bắc Kinh nghe vậy liền cười Nói rằng đây là điều người khác cầu còn không được Bài viết trên Nhật Báo Kinh tế đã đưa Ninh Lăng Và Cao Đông trở nên nổi tiếng với danh sưng Con Hổ Ninh Lăng Lưu Thác khuyên Cao Đông phải tranh thủ cơ hội Vì kinh tế phát triển mới là thành tích thuyết phục nhất Trong thời kỳ toàn đảng chú trọng tăng trưởng Cao Đông hỏi lý do Lưu Thác lên Bắc Kinh Lưu Thác cho biết Tỉnh Bắc Hà đang xảy ra biến động lớn Hàng loạt quan chức cao cấp bị Ủy ban kỷ luật Trung ương bắt Trung ương sẽ điều chỉnh phân công công tác của y, vẫn giữ chức phó bí thư nhưng chuyển sang phụ trách tổ chức, lĩnh vực y am hiểu. Trung ương muốn thay máu toàn bộ bộ máy Bắc Hà vì tham giống bị trì trệ kinh tế kéo dài. Hai người trao đổi về tình hình Bắc Hà, tham giống và phát triển chậm đan sen tạo thành vòng lặp dấu. Cán bộ tham ô thì không lo phát triển kinh tế, còn kinh tế lạc hậu lại tạo điều kiện cho tham nhũng. Cả đông đồng ý rằng việc sung người đúng và thúc đẩy phát triển là nhiệm vụ khó nhất lưu thác sau đó chuyển sang nhắc nhở cá nhân, trung ương ngày càng chú trọng chống tham nhũng và kỷ luật tác phong. ông tin cao đông không có vấn đề về kinh tế nhưng cuộc sống cá nhân phải cực kỳ cẩn thận nhất là vì vợ chồng xa nhau lâu xung quanh nhiều cám dỗ. ở môi trường địa phương phức tạp chỉ cần một sơ hở nhỏ cũng có thể bị đối thủ lợi dụng để phá hoại cơ hội thăng tiến. cao đông đang ở cấp giám đốc sở tương lai lên phó tỉnh là chuyện sớm muộn nên càng phải giữ gìn nguyên tắc. Cao Đông nghiêm túc tiếp thu lời nhắc nhở Lưu Thác vừa gặp Trương Nhật Cốc Phó trưởng ban tổ chức Trung ương Người đã nhắc tới Cao Đông với đánh giá rất cao Thậm chí ám chỉ khu ủy viên Bộ Chính trị Chú ý đến hắn Gần đây báo chí Trung ương và mạng Liên tục đưa tin về Ninh Lăng Khiến Lưu Thác cảm thấy đây có thể là tín hiệu điều chỉnh nhân sự Dù Cao Đông mới nhậm chức hơn một năm Trong Lưu gia đời thứ ba Cao Đông hiện là người nổi bật nhất Vượt cả Lưu Thác và Lưu Nham Hắn trẻ được trung ương coi trọng và có ưu thế vì không bị ràng buộc quá sâu với lâu già. Lưu Thác lo ngại về vấn đề tác phong và phụ nữ vì đây là đạn bọc đường có thể làm một cán bộ suy sụp. Do đó, y hy vọng Lưu Nhật Đồng, vợ Cao Đông sớm về nước ở bên chồng. Nhưng cô cô chấp với công việc nên Lưu Thác và Lưu Kiều đều bất lực. Sau khi rời nhà Lưu Thác, Cao Đông và Lưu Nhật Đồng đi dạo buổi tối. Hai người ngày càng quen chia sẻ công việc với nhau. Dù... Dù điều này đối với dù điều này đôi khi khiến Lưu Nhật Đồng vi phạm nguyên tắc bảo mật Tuy vậy, việc trao đổi giúp cô nâng cao trình độ phân tích Và cũng làm tình cảm hai bên thêm sâu sắc Trong cuộc trò chuyện, họ bàn từ tình hình Iraq, Mỹ, Iran Đến chiến lược năng lượng của Trung Quốc Sau đó chuyển sang công việc trong nước Lưu Nhật Đồng hỏi về khả năng điều chỉnh chức vụ của Cao Đông Hắn cho rằng thời điểm chưa phù hợp Vì mới đến Ninh Năng hơn một năm Và ảnh hưởng cá nhân của hắn đối với địa phương vẫn rất lớn Hắn thừa nhận Ninh Lăng đang phát triển nhờ các chính sách được triển khai từ khi hắn đến, nhưng cũng cho rằng điều này dễ dẫn đến tính cá nhân hóa, trái tinh thần tập trung dân chủ, dù trong tình thế hiện tại hắn buộc phải chủ động để không đánh mất cơ hội phát triển. Lưu Nhật Đồng kể rằng, Lưu Thác đánh giá rất cao cao đông, đặc biệt là năng lực nắm bắt thời cơ và kết hợp hiệu quả chính trị thực tiễn. Cả đồng cũng cho rằng Lưu Thác sẽ thăng tiến tiếp trong vài năm tới. Họ nói về nguyên tắc lãnh đạo địa phương phải phục tùng đường lối trung tâm của Trung ương, phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh, và đó cũng là hướng mà Cao Đông trình khai ở Ninh Lăng. Kết thúc cuộc trò chuyện, lưu Nhật Đồng hỏi về lý tưởng của Cao Đông. Sau khi suy nghĩ, hắn nói cả hai đều thuộc kiểu người muốn dùng sức mình để thay đổi thế giới. Dù chỉ một phần nhỏ, dù tương lai tình cảm có thay đổi, lý tưởng chung này sẽ không đổi. Cao Đông về tới nhà lúc nửa đêm người đây mùa điệu khiến lưu nhật đồng hơi khó chịu nhưng thấy hắn vẫn tỉnh táo ánh mắt còn suy nghĩ nên cô không nói nhiều chỉ đưa nước cho hắn rửa mặt ngâm mình trong nước nóng hắn dần thư giãn trong đầu hắn vẫn văng lên những câu chuyện sau bữa điệu hắn thấy trần đông chiêu và từ chính minh đúng là những người giỏi hại người Mưu trường quân đội vốn đầy nhân tài từ chính minh cuối cùng đã được điều về lan châu làm phó tham mưu trưởng quân khu vừa lên thiếu tướng vừa xuống tỉnh được xem là song hỷ lâm môn dù Lan Châu không phải lựa chọn hấp dẫn với nhiều người nhưng với Tử Chính Minh thì lại khác theo Tử Chính Minh Trung Quốc trên thực tế khó có chiến tranh quy mô lớn trên đất liền trong nhiều năm tới Mỹ tuy đang tạo ra chiến tranh chống khủng bố nhưng sau đó thế giới có khả năng bước vào giai đoạn hòa bình dài tuy vậy tình hình Trung Đông Trung Á ngày càng phức tạp có thể làm khu vực phía Tây Trung Quốc chịu ảnh hưởng các nước Trung Á trong khối SCO mang nhiều màu sắc tôn giáo Trung Quốc muốn tăng ảnh hưởng chính trị và mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa quân sự. Họ cũng muốn giảm phụ thuộc vào Nga và cần một nước lớn như Trung Quốc làm đối trọng. Trong khi đó, Trung Quốc lại cần nguồn năng lượng từ khu vực này. Việc Mỹ tiến vào Iraq và Afghanistan càng khiến Trung Quốc cảm thấy bị uy hiếp. Nga đang phục hồi, nhưng Trung Quốc không thể để các nước Trung Á rơi vào ảnh hưởng của quốc gia khác. Vì vậy, theo từ chính mình quân khu Lan Châu sẽ đóng vai trò bàn đạp chiến lược quan trọng. Đó là lý do ông chọn đi Lan Châu mà không do dự. Những phân tích và con người trong bữa rượu liên tục hiện lên khiến cao đông phải suy ngẫm. Dù công tác địa phương hơn một năm, ý chí và tầm nhìn của hắn không hề giảm. Mọi người uống rượu thoải mái, thậm chí bàn đến những ý tưởng tưởng như xa vời. Nằm cạnh hắn, Liệu Nhật Đồng lặng lẽ nghe hắn kể lại. Dù hắn còn bị men rượu tác động, có lẽ muốn mượn rượu để nói ra những điều khó nói thường ngày. Dù lời hắn có vẻ lộn xộn, cô vẫn không hề xem nhẹ. Cô biết hắn thường đưa ra những nhận định rất chính xác. Đôi khi còn chuẩn hơn cả các chuyên gia tình báo, đều khiến cô luôn kinh ngạc, vì ngoài trực giác, cô không tìm được lời nào để giải thích khả năng đó của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập số 75 quyển 2 cuốn tiểu thuyết, thủ đoạn quan trường của sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.